Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ không thể nói thành lời, chỉ có thể đem gương mặt ấm áp của chính mình chôn vùi vào chiếc cổ trắng ngần và thơm ngát của cô. Thân thể xuân dày của anh làm lòng cô như bị bóp chặt. Rốt cuộc là làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Không có gì, chỉ là anh quá cảm động, chỉ là cảm xúc trong lòng nhất thời trở nên mãnh liệt, không thể khống chế được. Anh siết vòng tay ôm chặt cô hơn. Đình Vũ Là ảo giác sao, chính là cô thực sự cảm thấy phía sau cổ mình dường như có một giọt nước vừa rơi xuống sao. Cô cố quay đầu lại muốn nhìn anh, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, không cho cô động đậy. Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, để anh ôm em một chút. Giọng anh khàn khàn nhỏ nhẹ bên tay cô. Chỉ một chút thôi, để anh ôm em như thế. Nghe giọng nói của anh tràn đầy tình cảm, trái tim trầm tĩnh khẽ rung động, thân thể mềm mại của cô cũng buông lòng, không hề chống cự. Để cho anh ôm chặt lấy cô Cô chấp chấp mắt Mọi thứ dần dần trở nên mờ mịt Nhưng đôi môi lại hiện rõ một nụ cười thật ngọt ngào Có thể cô cảm giác được giọt nước ướt át kia quả thật là nước mắt Có thể ánh mắt của anh đã đỏ lên Nhưng cô cũng không lo lắng Bởi vì có đôi khi Một người rơi lệ cũng không phải là bi thương Mà là do quá mức hạnh phúc Anh thực sự rất hạnh phúc Hạnh phúc đến mức không thể tin được Sáng hôm nay ánh nắng mặt trời buổi sớm mai khẽ khàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, tiếng chim líu lo huyên náo đánh thức Mạnh Đình Vũ. Anh trở mình vươn vai trên giường một lúc lâu, tâm trạng thoải mái nhưng cũng rất ngạc nhiên. Anh thật sự đã ngủ ngon một đêm, từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau, trọn vẹn 7 giờ đồng hồ mới thức dậy. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không ngủ say đến như vậy? Anh không nhớ rõ, chỉ biết là từ khi Trầm Tĩnh đồng ý hẹn hò với anh sao, anh càng ngày càng ngủ ngon hơn, dần dần đã không nằm mơ nữa và cũng không giật mình tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng. Hóa ra một đêm trọn vẹn ngon giấc cũng là một loại hạnh phúc. Mạnh Đình Vũ mỉm cười, đứng dậy kéo rèm cửa sổ để cho chính mình chào đón ngày mới với ánh nắng sớm mai của Đài Bắc. Anh đứng một lúc lâu tại ban công, nhìn ngắm sự chuyển đổi dần dần của phong cảnh trước mắt, sau đó mới đi rửa mặt, chải đầu và thay đồ. Chưa đến nửa tiếng, một người đàn ông mang thần thái sáng lạng như ánh mặt trời đi đến phòng làm việc sát vách. Điểm tâm sáng đầy phong phú và ngon miệng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh ngồi xuống, thong thả mà nhấm nháp bữa sáng. Trên bàn vẫn như trước kia, đã có sẵn vài tờ báo. Nhưng anh một trang cũng không muốn xem, chỉ là cảm thấy tích thú khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây anh mới phát hiện, hóa ra màu sắc của bầu trời cũng sẽ thay đổi thất thường. Cũng là một ngày trời trong vắt, cũng sẽ có màu xanh đậm nhạt khác nhau Mà những đám mây xung quanh lại càng thú vị, không bao giờ có hai đám mây cùng hình dạng. Mỗi một đám mây đều mang hình dạng đặc biệt của riêng mình, đùa nhau khoe sắc trên bầu trời. Hello, Boss. Một nam đồng nghiệp tay ôm máy tính sách tay đi vào, mỉm cười và chào buổi sáng với anh. Sớm. Boss đang suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay thị trường có tin tức gì mới sao? Tôi vẫn chưa xem báo. Cái gì? Anh bạn đồng nghiệp sừng sốt, nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc, mới phát hiện báo chí của ông chủ nhỏ quả nhiên đều vẫn còn đang xếp gọn gàng. Mà Mạnh Đình Vũ tiếp tục thốt ra một câu nói làm cho anh ta hồn phách muốn bay lên trời. "Tôi đang nhìn mây." "Nhìn mây? Anh ta không nghe nhầm đấy chứ? Ông chủ nhỏ đang nhìn mây?" Anh chớp mắt liền mấy cái, bao nhiêu nghi hoặc cứ ngẹn trong miệng, muốn hỏi nhưng không biết làm sao mở miệng. "Cậu ăn sáng chưa?" Mạnh Đình Vũ mỉm cười nhìn anh. Em? Dạ, vẫn chưa? Vậy ngồi xuống cùng ăn đi. Một vài người đồng nghiệp vừa vào đến thì thấy này một màn. Ông chủ nhỏ tối nghiêm trang của bạn họ đang ân cần thay cấp dưới rót cà phê. Mạnh Đình Vũ nhìn thấy bạn họ tươi cười sảng khoái. Sớm, mọi người lại đây cùng nhau ăn đi. Tôi gọi phục vụ phòng đem lên thêm vài món nữa. Mọi người giật mình nhìn nhau cùng trao đổi lấy cái nước mắt. Lúc đầu còn có chút trần trừ, do dự. Nhưng khi Mạnh Đình Vũ chủ động nói vài câu bông đùa, làm nóng bầu không khí, ai ai cũng đã thả lòng tinh thần. Trên tay cầm tách cà phê, người một câu ta một câu, thoải mái mà trò chuyện. Hàn Huyên gần một tiếng sau, mọi người mới lục tục trở về vị trí làm việc, trải qua một khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Làm việc dường như cũng càng hăng hái hơn, tinh thần sảng khoái, rồi dào năng lượng. Giờ cơm trưa, Mạnh Đình Vũ buộc tất cả mọi người tạm buông công việc trong tay, đến một quán ăn rất đẹp gần bên khách sạn để thưởng thức cao lương mỹ vị. Tất nhiên là ông chủ nhà trả tiền. Boss đổi tính rồi, trong đầu mọi người đều ngầm có ý nghĩ đó nhưng không một ai nói ra. Chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu, bọn họ chỉ có thể mỉm cười bình luận trong âm thầm, mỉm cười nhìn một cách hiếu kỳ và tò mò như những đứa con nít về phía người boss mà bọn họ từng cho